Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tới nơi, anh liền cất giảm. Cô ơi, cô cho thuê phòng phải không ạ? Người đàn bà vội ngước đầu lên nhìn Phi, nở một nụ cười rồi nói. À, đúng vậy. Cô cậu thuê phòng có phải không? Chỉ chờ Phi gật đầu, người đàn bà lại nói tiếp. Vậy thì cậu tìm đúng chỗ rồi đấy. Chỗ tôi còn một phòng duy nhất. Người ta vừa mới dọn đi ngày hôm qua. Giờ tôi nói sơ qua về cái phòng cho cậu dễ hiểu. Rồi xem có ưng không nhá. Giá phòng thì rẻ thôi. Mỗi tháng vừa tiền điện nước, rác thải. Lại ấy có gần một triệu thôi. Còn chưa kể phòng ở tầng 3. Đêm rất là thoáng mát. Có ban công. Cô cậu ngắm cảnh thành phố về đêm. Thế nào? Cô cậu có thấy ưng hay không? Ngọc quay sang nhìn phi... Nhị muốn thăm dò ý kiến của anh. Còn Phi từng buôn ba ở thành phố rồi, nên mấy món này anh cũng có biết đôi chút. Nơi này với tầm giá thuê phòng mà người đàn bà này đưa ra thì thực sự là rất rẻ, rẻ đến mức khiến cho Phi phải nghi ngờ về căn phòng này. Đang thần người suy nghĩ thì người đàn bà đó lại cất giọng. Sao nào? Cô cậu có thuê không để tôi còn biết đường. Mà tôi nói trước Ở đây khó kiếm chỗ ở lắm đấy nha. Hay là cô cậu xem qua đi. Cũng có mất gì đâu cơ chứ. Xem xong thì đảm bảo là cô cậu sẽ ưng liền thôi. Ngọc thấy Phi suy nghĩ quá lâu nên đã lay lay rồi thúc giục. Thế nên sau đó cả hai rất theo chân người đàn bà đi tới chỗ chung cư. Vừa mới tới nơi, Phi liền nhận ra căn phòng này có một chút gì đó bất thường. Tất cả mọi thứ bên trong toát lên một cái vẻ gì đó rất ảm đạm, chẳng giống có người vừa ở. Không chỉ có thế, khi vừa mới bước vào căn phòng, Phi đã ngửi thấy một mùi nhang nồng nặc, giống như có ai đó đang đốt ở bên trong căn phòng này vậy. Ngoài những điều đó ra, thì còn lại đều đúng như lời người đàn bà này nói. Nó thực sự là quá tốt với một mức giá 1 triệu. Thế nhưng trong lòng của Phi không hiểu đang suy nghĩ chuyện gì mà cái vẻ rất suy tư. Thấy vậy thì người đàn bà kia mới nặng giọng nói: "Thế mấy người có thuê không? Để tôi còn biết đường mà kiếm người khác, chứ tôi không có rảnh để mà đứng đợi mấy người suy nghĩ đâu nha." Nặp víu vào tay của Phi. Phi vội vàng gật đầu đồng ý, bởi anh biết rằng nơi này là trung tâm thành phố, có phòng trống như vậy là rất hiếm. Hơn nữa Đặt tiền lại rất dễ, nếu chần chừ thì có người khác tới hỏi thì lại mất công. Người đàn bà lúc này thì mới vui vẻ nhẹ giọng. "Vậy cô cậu vào đây cùng tôi để ký giấy tờ đi, xong xuôi là hai người có thể ở luôn được rồi." Sau khi ký giấy tờ xong đâu vào đó, người đàn bà yêu cầu Ngọc đóng trước tiền thuê. Cầm tiền trên tay, người đàn bà vui vẻ đến mức kỳ lạ. Phấn xao bà Tần nói: "À, quên chưa nói với cô cậu, tôi tên là Hoan, chủ của cái chung cư này. Số điện thoại của tôi có đặt ở trên bản kia kìa. Có gì thắc mắc hay cần tôi giúp đỡ thì cứ gọi nhé. Đây, còn đây là chìa khóa phòng. Tuy ở đây an ninh chặt chẽ nhưng ra vào cô cậu nhớ khóa cửa cẩn thận để mà tránh mất trộm. Cô cậu dọn đồ đạc ra đi, tôi xin phép nhé." nói xong, người đàn bà tên Hoan vui vẻ đi xuống. Lúc này thì vợ chồng Phi và Ngọc mới thoải mái và sắp xếp dọn dẹp trang trí lại căn phòng. Khi mọi thứ trong căn phòng đã ổn, cả hai vợ chồng Mịch cùng nhau đi xin việc. Mất mấy ngày, họ mới tìm được một công việc tại một xưởng may cách trung cư không xa. Cuộc sống yên bình của họ cứ thế rồi trôi đi, chờ tới một ngày Khi vừa đi làm về, Ngọc nhìn thấy có mấy con chuột nhắt nối đôi nhau chui vào trong cái tủ trong phòng của hai người. Ngọc vội kêu lên. "Anh Phi ơi, anh Phi, phòng mình có chuột đây này anh, nhanh lên." Phi đang tắm giờ, nghe Ngọc gọi, sợ chuột chạy mất nên đã quấn khăn chạy vào. Anh nhìn quanh một lượt rồi nói. "Đâu đâu, chuột đâu? Sao bảo mấy hôm nay nhà mình bẩn thế, ai ngờ là do cái lũ chuột này." Hôm nay ông hóa kiếp cho tụi mày hết luôn. Ngọc chỉ tay vào chiếc tủ rồi đáp. Em thấy nó vừa chui vào trong kia kìa. Bây giờ anh kéo chị... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net